video tuyển kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 64 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Trương Vũ. Song sát xem ra chẳng dám cải lại ý muốn của Trương Nguyễn Hoa, nên bèn nhắm hướng Trì Châu cùng đi tới. Liên về Châu Thiểu Khương sau khi đã lướt dạo khu rừng Thầy liền chậm chững lại, đưa mắt chú ý nhìn kỹ từng gốc tùng một. Bỗng nhiên đôi mắt của Châu Thiệu Khương sững sốt, sắc mặt biến hẳn. Thì ra bên một gốc tùng tơ đã bị ai giật đi một lớp da dài độ một thước, đồng thời lại vẽ tại nơi đấy ba cái đầu quỷ trông thật ghê rợn màu đỏ tươi. Châu Thiệu Khương chú ý nhìn một chốc thì trên dần cán đã rớm hạt mồ hôi, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi nghĩ bụng rằng Lão ta chưa chết sao? Tại sao lại chưa chết như vậy? Châu Thiếu Khương sợ dĩ chưa dám hành động ngang tàng, chính là vì trong lòng lão ta còn kiêng xảo mấy người, mà người này chính là một trong số những người đó. Lão ta vừa nhìn thấy những chiếc đầu quỷ đó thì ở trong lòng lại không khỏi nhớ đến bao nhiêu chuyện cũ đáng lo ngại. Lão ta cất tiếng khẽ than, rồi bóng dột người bay thẳng lên ngọn cây ấy. Và khi thân người của lão ta bay lên cao độ năm sáu trường, đến một cái chạc hai cây, Thì liền thòa tay, nhanh như chớp, chọp lấy một cuộn giấy tròn, rồi lại buông người rơi trở xuống đất. Trong khi lão ta chưa kịp mở tấm giấy ấy ra, thì đôi cánh tay đã khẽ rung rảy, Đủ thấy trong lòng lão ta đang sợ đến mức nào rồi. Khi lão ta mở banh tấm giấy ấy ra, thì thấy bên trên bức thư nét chữ cứng cát, trông như dòng bay phượng múa. Nhưng chữ ấy viết rằng, kính gửi Như Hải Nhân Huynh, đã xà cách nhau mấy thu rồi, không có dịp nào nhận được sự chỉ dạy của các hạ, khiến tại hạ đây lấy làm mong nhớ. Vừa rồi ta nhân dịp có việc đi đến dụng hành nhạt, và bất ngờ gặp lệnh phu nhân và lệnh ái, bị bọn tiểu tốt trong giới văn hộ bắt sống mang đi. Các hạ tuy là người bất nhân, nhưng thê nhi của các hạ là người vô tội. Giờ đó ta đã ra tài cứu nguy cho rồi. Các hạ đã biết rõ cá tính của Tại hạ là tuyệt đối không khi nào có ý nghĩ làm ác, cũng như không khi nào lại tự khước chuyện làm lành. Vậy nếu các hạ lo lắng đến sự an nguy của lệnh ái thì nên lập tức lấy ngài pho hàng thiết hoàng ầm đến để trao đổi. Trong vòng 1 tháng, Tại hạ sẽ túc trực tại sư Tử Lâm ở Hoàng Sơn để chờ đợi. bản dưới bướt thờ không ký rõ tên của ai cả. Trong Thiệu Khương xem qua không khỏi tức giận tràn hông, râu tóc đều dựng ngược nghiến răng mắng rằng: "Lão phu không giết con quỷ già ngồi thì thời không ngồi yên được cả. Vì quá tức giận nên lão ta dung song chưởng quát trở lại, khiến cho bảy tám gốc tùng đi chuẩn phong vết trúng đều bị gãy ngang đổ xuống ầm ầm." Trong Thiệu Khương liền giật thẳng người lên cao lướt đi mất hút. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, Tiêu Tông Kiệt đã bất thần xuất hiện, chàng đưa mắt theo Châu Thiểu Khương đã bỏ đi xa, môi cất tiếng than dài nói: "Tần lão tặc này đã quá u mê, không còn thuốc chữa nữa rồi. Vị sinh người tha thứ cho ta về chỗ trước đây người đã tỏ lòng chiếu cố đến mẹ con ta lúc Hàn Di." Chàng có vẻ xúc cảm bồn rầu một lúc thật lâu rồi mới nhẹ nhàng đưa chân bước đi thẳng. Giữa một đồng cảnh xanh mơn mởn, thần trong song sát và Trương Uyển Hoa đang đắc thông thả cùng trò chuyện với nhau xem rất tường đắc. Bỗng nhiên từ phía xa có mấy 10 bóng người đang nhanh nhẹn lướt tới. Trương Uyển Hoa cười tự nhiên nói: "Số người của Thiết Chỉ Thư Sinh đã đi không về rồi kìa. Xem ra tất cả mưu gian của bọn họ đã biến thành mây khói." Chỉ trong chớp mắt sau, Thiết Chỉ Thư Sinh đã tiến đến sát ba người ấy giờ trông thấy xong sát thì liền lên tiếng hỏi ngay rằng: "Nhị vị tại sao lại qua cầu rút nghiệp như vậy hả?" Đông Phương Hiển Bạch là người tính tình nóng như lửa, nên nghe qua cầu nói ấy thì tức giận trạng hung gằn giọng nói. Lời nói của ông nên giải bày cho rõ ràng: "Thần Châu Song Sát không phải là kẻ thiếu sáng suốt đâu. Tất cả mọi chuyện đều không từ Châu Thiệu Khương, người bạn chí thân của ông đó." Nếu ông còn ngậm máu phun người như thế thì chớ có trách ta độc ác vô tình." Thế Giả Thư Sinh thầm nói. Trong thiên khương bỗng nhiên lại bỏ đi, chẳng có lý do gì rõ ràng cả, thật là đáng nghi ngờ. Riêng ta đang ở vào nghịch cảnh, giấy hà tất lại bao nhiêu tạo nên những kẻ thù hùng mạnh để đối kháng với mình hay sao? Bởi thế hi liền đổi hẳn sắc mặt vui vẻ nói: Ai ha vị đang bực tức nên lời nói có phần đụng chạm đến nhị vị. Thế hiện giờ nhị vị có ý định đi đâu vậy? Đồng Phương Hiểu Bạch như chưa nguôi cơn giận, hắn đáp cộc lốc rằng: "Tỳ Châu." Lữ Khâu Mộ Bình tỏ thái độ ôn hòa rồi nói: "Như thế thì chúng ta tạm chia tay, vì tại hạ còn phải đến Phước Thọ Am để lo thu xếp mọi việc, khi xong sẽ trở về ngay." Song sát đồng hồ lên 1 tiếng qua giọng mũi rồi quay lưng cùng Trương Nguyễn Hoa tiếp tục đi tới. Khi họ trở về thành trì Châu, vẫn thấy nơi này có vẻ yên lành như thường, mặc dù các nhân vật của hai phe Hắc Bạch đông nghẹt cả đường phố. Đến khi mặt trời đã lặng thì đã có hai nguồn tin đang truyền miệng trong khắp các nhân vật võ lâm. Và chẳng mấy chốc thì đã được truyền đi khắp nơi. Ngôn tinh thứ nhất bảo là thiên vô giáo đã thay đổi ý định mở đại lễ ra mắt mà sẽ dời đến đoan ngọ năm tới. Ngôn tinh thứ hai bảo là hoàng hôn ngày mai này sẽ có một diệt kinh thiên động địa xảy ra khiến ai nấy đều kinh khiếp. Hai nguồn tinh ấy đang làm cho tất cả các nhân vật võ lâm hiện diện đều không ngớt băn khoăn lo nghĩ. Tất cả mọi người đều không tin rằng sẽ có những việc như vậy xảy ra. xung những nguồn tình ấy đồn đãi mỗi lúc mỗi nhiều mặc dù không ai biết được kẻ nào tung ra hai nguồn tình ấy. Quần hồn trong võ lâm ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt băng khoăn nhưng chỉ còn cách là chờ đợi đến ngày mai xem hư thực thế nào mà thôi. Một đêm đã qua yên tĩnh, đến sáng tinh sương thì quần hồn ai nấy đều được một bức mật thư của Thiên Dụ giáo. Những lời lẽ trong thư ấy quả nhiên đúng y như lời đồn đãi vừa qua. tức họ đã thay đổi ý định, tiến hành lễ ra mắt vào ngày mai mà dời đến ngày đông ngọ năm tới. Bất cứ ấy cũng cáo lỗi vì đã làm nhọc nhằn quần hồn trong võ lâm phải đi đến đây. Tuy nhiên, số người trong thiên y giáo lại nói rõ lý do đã khiến cho họ phải thay đổi ý định bởi thế việc ấy đã trở thành một trâu đổ khó giải trong võ lâm. Nhưng quần hồn trong võ lâm không ai muốn tìm hiểu những sự bí ẩn ấy. Vì nguồn tân thứ hai có một sự hấp dẫn to tát đối với họ hơn. Bóng tà Dương đã lặng ở dưới chân núi, màn đêm đang từ từ buông xuống. Đèn đuốc ở trong thành trì Châu đã bắt đầu cháy tỏ, người qua kẻ lại trên đường đông nghẹt, cũng như xe ngựa tới lui tấp nập. Bỗng đâu giữa đám người đông đảo, bất thần có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tức thì mọi người trông thấy một gã gầy cao té lăn quay ra đất. tai mắt mỗi hạng đều tràn máu tím bầm. Số người đang đi trên đường ùng ùng kéo đến đẩy xem, trông thấy gã đàn ông bị giết chết này, hai tay vẫn còn đang ôm chặt một pho tượng quan âm cao không đầy chín tấc màu đen bóng. Trong số người đang dây xem, bỗng có kẻ buộc miệng kêu lên rằng: "Hàng thiết quan âm!" Tiếng kêu kinh hoàng ấy liền gây ra một sự xáo động mạnh mẽ trong đám người đang đứng xung quanh. Tất cả có một bốn người nhanh như chớp lướt đến trước cái xác chết đó, dùng năm ngón tay ra chụp lấy vào pho hàng thiết quang âm mà nạn nhân đang ôm chặt ở trong lồng. Năm ngón tay của người ấy vừa chạm đến pho hàng thiết quang âm thì liền thấy một đạo ánh sáng xanh ngắt từ trên nền trời cao giáng thẳng xuống, thấy là qua một tiếng xoạt, cánh tay phải của người ấy đã bị chém đứt lìa, máu tươi bắn ra như suối. Người ấy chỉ kịp gào lên một tiếng to rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Khi ảnh thép xanh dựa tắt, thì từ trên cao có một gã đàn ông đầu hưu mắt chuột. Miệng miễn cười ghê sợn, buông người rơi nhẹ nhàng xuống đất. Gã đàn ông ấy trên tay đang siết chặt một thanh trường kiếm lạnh bút. Tất tiếng cười ghê sợn, rồi thò tay trái ra chọc lấy pho hàng thiết quan âm nhanh như điện chớp và những đôi chân giọt thẳng lên nền trời. Khi thân hình của y bài cao khỏi mặt đất ba thước Thì bóng nghe có tiếng quát to lên rằng Người muốn bỏ chạy hay sao Tức thì gã đàn ông đầu hưu mắt chuột ấy Đã bị một luồng kình phong mạnh liệt Cuốn tới đánh rơi trở xuống đất Cùng một lúc với tiếng quát Ai nấy trông thấy một gã đàn ông to lớn cận cộm Thân hình cao như ngôi tháp Từ trong đám đông lách người bước ra Y thọ bàn tay khổng lồ của mình ra Nhắm ngay gã đàn ông kia mà chộp tới. Gã đàn ông đầu hưu mắt chuột nọ, võ công quả không phải là tầm thường. Khi thân hình của y vừa rơi xuống đất thì liền dung kiếm lên, dùng thế đoạn vân trảm long tấn công thẳng tới. Kiếm ảnh thép lẽ lên sáng ngời rít dèo dèo ở trong gió. Gã đàn ông có thân hình như ngôi tháp kia liền nhanh nhẹn dung chuyển lên lách mình rồi dương thẳng những ngón tay ra. nhắm chụp vào khốc trì quế của đối phương, trong khi chưởng cái cũng thò đến nhanh như một cơn gió hút. Chỉ hòa một tiếng phịt là chưởng lực đã giáng trúng vào lòng ngực của gã đàn ông đầu hưu mặt chuột nọ, khiến lòng ngực của hắn bị vỡ toang máu trào ra như suối, hắn gào lên một tiếng rồi tắt thở chết tốt. Thế là gã đàn ông có thân hình như ngôi tháp ấy liền nhanh nhẹn thò tay ra chộp lấy pho hàng thiết quang âm và định sẽ giật người bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó Yến Nam Tam Kiệt từ trong đám đông lách người bước ra, cầm Long Tẩu trạch kỳ mỉm cười nói: "Xin khổng lão sư hãy chậm chân đã. Trạch mỗ chỉ có ý xem kỹ lại pho hàng thiết quang âm này coi nó thật hay giả rồi sẽ để cho lão sư tự ý rồi đi." Thì rằng người đàn ông có thân hình như ngôi tháp kia chính là Cẩm Thiên Thần, không tôn dạ gia hộ. Một cao thủ có tên tuổi trong phái Bát Nhã. Y là người có một thân hình cứng rắn đến nỗi giáo mác không thể nào xâm phạm được. Hơn nữa về hổ nguyên trấn lực của y cũng rất nổi tiếng trong giới giang hồ. Trấn lực ấy có thể đánh dỡ tan đến cả sắt đá. Khổng gia hộ trông thấy yến nam tam kiệt xuất hiện thì không khỏi giật mình nói: Lời nói ấy của Trạch Đại hiệp có thật không?" Tất Cỳ các tiếng than rổi nói: "Quân đại yến Nam Tam kiệt chúng tôi từ xưa đến nay lúc nào cũng tôn trọng lời nói của mình, chẳng hề ăn nói cẩu thả bao giờ. Hàn Thiết Quan Âm từ trước đến nay nổi tiếng là một vật mang đến cho mọi người những điều chẳng lành, nên chỉ có người tài cao đức trọng thì mới giữ được mà thôi. Quân đại Trạch Mỗ là người tài kém đức hạng" Nào dám ngờ ngó đến vật ấy bao giờ? Vì chỉ sợ phải mang họa vào thân mà thôi. Tính người vốn tham lam, nên khi đã lấy được bảo vật vào thân rồi thì thử hỏi sao chịu trao ra cho ai bao giờ. Bà thấy Khổng Gia Hổ đã nghĩ thầm rằng, khi đã luyện thành thiên khu cửu thức thì có thể tung hoành khắp bốn bể. Vậy ngày hôm nay ta mau hiểm như vậy cũng là xứng đáng lắm. Liên đối ý bèn đưa thẳng pho hàng thiết quang âm đến trước mặt của Trạch Kỳ và nói: "Xin Trạch đại hiệp hãy xem qua nó có phải là pho tượng thật hay không vậy." Trong khi ấy năm ngón tay của y vẫn nắm chặt pho hàng thiết quang âm không hề chịu buông lỏng, đồng thời cũng không ngớt đưa mắt nhìn kỹ xung quanh. Trạch Kỳ mỉm cười đưa mắt nhìn xét pho tượng ở trong tay của Khổng gia hổ. Lôi thần từ di quan, Diêm La phản ứng tiểu hồn. Cổ đưa tiêu mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào pho hàng thiết quang âm. Hàng ngàn tia mắt của tất cả những người hiện diện cũng đang nhìn chòng chọc vào pho tượng trong tay của Khổng gia hổ. Đồng Phương Song Sát và Trân Nguyễn Hoa cũng có mặt trong đám đông. Trân Nguyễn Hoa khẽ hỏi rằng: "Pho hàng thiết quang âm này không rõ thật hay giả, tại sao nó lại ở trong tay của một gã đàn ông gầy cao kia được? Tại sao hắn ta lại chết? Kẻ nào đã giết hắn ta chứ?" Giá công của hắn tà kém cỏi như vậy thì làm thế nào có được phó hàng thiết quan âm? Bao nhiêu những người vẫn nghĩ chẳng phải chỉ riêng có Trương Uyển Qua mới có mà tất cả quần hùng không ai là không văn khoan tự hỏi như vậy. Bởi thế họ đều chờ xem cạch kỳ bảo đó là phó thưởng thật hay giả rồi sẽ định thái độ và hành động sao. Đông Phương Song Sát đượu cao mày. Đông Phương Hiểu Tinh liền lên tiếng đáp rằng: Sư muội Hải Bình tỉnh, chớ nên sốt ruột, chỉ trồng chốc lát đây là sẽ biết được thật hay giả thôi mà. Trong Nguyễn Qua trông thấy cách xa đó đến 4-5 người cũng có mặt của Tiêu tông Kiệt trong đám đông. Chàng đang phe phẩy chiếc quạt xếp ở trong tay có vẻ như không hề để ý đến chuyện này lắm, mà chỉ là háo kỳ nên bước đến xem mà thôi. Do đó nàng liền đưa tay dạch đám đông bước thẳng về phía chàng. Tiêu Tông Kiệt vừa trông thấy Trương Uyển Hoa thì không khỏi sững sốt cười nói: "Ô kìa, cô nương cũng có mặt ở đây nữa sao?" Trương Uyển Hoa đưa đôi mắt nhìn đăm đăm vào Tiêu Tông Kiệt nói: "Phò hàng Thiếp Quan Âm đó là thật hay giả vậy?" Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói: "Ai ha không được biết, nhưng nhãn quang của yến ngâm tạm kiệt sáng suốt lắm, hơn nữa ông ta là người hiểu biết rộng rãi chắc chắn có thể nhận ra được." Nhưng tại hạ thấy rằng một vật quý báo trong võ lâm mà lại ở trong tay ở của một gã chết kia, tức là một người võ công kém cỏi như vậy, tên tuổi chẳng nghe ai nói đến thì đây quả là một chuyện lạ lùng lắm. Trương Ngữ Qua lúc này nói, "Ta cũng có ý nghĩ như vậy." Tư Tông kiệt khẽ than rồi nói, "Nhưng nhưng nếu yến nam tâm kiệt lên tiếng phán đoán, đó là một pho tượng thật, thì quân hồn trong võ lâm chắc chẳng sẽ nhảy ra thành đọt." Giá sẽ có không biết bao nhiêu người bị mất mạng trong cuộc tranh đoạt này. Âu Long tổng cả Trịch Kỳ đưa mắt chú ý nhìn pho hàng thiết Quan Âm, đang nắm chặt trong tay của Khổng gia hổ một lúc thật lâu, rồi mới từ từ ngửa mặt nhìn lên. Quân hùng trong võ lâm vì sốt ruột mong được câu giải đáp thật nhanh chóng. Nên giữa lúc Trịch Kỳ cũng đang đưa mắt quan sát pho hàng thiết Quan Âm thì tâm trạng của họ có vẻ nặng nề hơn chính bản thân Trịch Kỳ nữa. khi ngõ thấy Trạch Kỳ ngửa mặt nhìn lên thì ai nấy mới khẽ thở phì một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng và hàng trăm ngàn tên mắt đã đổ dồn vào Trạch Kỳ. Từ Di Quang ấn tiểu hồn vừa mấp máy môi định muốn nói điều gì nhưng Trạch Kỳ đã giở vàng liếc mắt ra hiệu cho họ im lặng. Sau đó Trạch Kỳ bèn quay về phía Khổng gia hổ mỉm cười nói: "Khổng lão sư, ông có thể đi được rồi." Trong số quần hồn có người khẽ kêu lên Đó là đồ giả. Tức thì đám đông đều xôn xao cả lên, đôi mắt của Khổng gia hổ bỗng sáng rắc nói: "A lão sư, pho tượng này là thật hay giả vậy?" Bạch Kỳ nói. Khổng lão sư đã lấy được nó vào tai rồi, giấy trách mỗ không giỏi nói là nó thật hay là giả làm gì, mà chỉ để cho Khổng lão sư thông thả tự biết lấy là được rồi. Khổng gia hổ gằn giọng nói: Nếu thế chậc lão sư gọi ta trở lại để xem pho hàng kiếp quang âm một cách thừa thải như vậy để làm gì? Chậc kỳ lão gia tươi cười lên tiếng tự trách rằng: "Chậc mỗ làm như vậy quả là có điều thất lễ, mong không lão sư rộng lượng tha thứ cho." "Thôi xin không lão sư hãy lên đường cho sớm." Không gia hổ như đã thầm hiểu ra nên vội vàng quay lưng rảo bước bỏ đi ngay. Quân hùng liền tránh ra thành một con đường trống. và Khổng Gia Hổ đã nhanh nhẹn chạy như bay, chỉ trong chớp mắt là y đã lướt đi tận một đầu đường cách xa đó ngoài mấy mươi trượng. Đỗ Át chân nhân đang đứng ở trong đám đông, như không còn bình tĩnh được nữa. Y cất tiếng ho mấy lượt rồi nói: "Tách đại hiệp, chẳng lẽ pho hàng thiếp hoàng âm ấy lại là đồ giả hay sao vậy?" Cách Kỳ nghiêm sắc mặt lắc đầu nói: "Không, đó là một pho tượng thật." chỉ với mấy tiếng ngắn ngửi ấy thôi mà nó ngân vang không khác nào một tảng đá nặng ngàn cân ném vào mặt nước. Quân hùng hiện diện ai nấy đều không khỏi biến hẳn sắc mặt. Trạch Kỳ cất tiếng than dài giả nói: "Đó là một vật bất tường, nếu ai được nó mà kém đức thì tất sẽ mang họa ngài." Như vừa rồi Trạch Mỗ lên tiếng nói, chẳng đấy là pho tượng thật thì chắc chắn có không biết bao nhiêu võ lâm đồng đạo Sao phải tuôn đổ máu tươi chết nằm giữa chợ vì phò tướng ấy? Ông nói vừa dứt thì đã thấy mấy mươi bóng người nói gót nhau ùng ùng đuổi theo khổng giao hổ. Đâu ác trần nhân lấy làm lạ nói: "Tập đại hiệp chẳng lẽ ông lại không muốn đoạt lấy phò tướng ấy lại giúp cho lỗ công hành thí chủ hay sao?" Đôi mắt của Trạch Kỳ hiện sắc u buồn rồi nói: "Chẳng phải không muốn mà chính vì không thể thôi." Yêu hàng ngàn tê mắt đang nhìn chồng cháu cố mọi người. Nếu trạch mổ ra tài đoạt pho hàng thiết quan âm ấy thì một là sợ gây ra điều ngộ nhận đối với phái bắt nhạn, cái đó tự lượng sức mình không đủ tài để bảo toàn pho tượng nên đành phải để thông thả rồi sẽ tính cách khác vậy. Nói tới đây ông ta dừng lời lại giây lát rồi lại cất tiếng than và nói tiếp: Hàng Thiếp Quan Âm hôm nay tái hiện trong giới giang hồ, bên trong còn có lắm điều khả nghi, trạch mộ phải phân lần manh mối để tìm hiểu chân tướng về vụ này mới được. Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn về phía xa, có vẻ thương hại và cũng tràn đầy sự đau buồn nói: "Chỉ e rằng khổng gia hổ sẽ gặp rủi nhiều mai ớt." Đỗ Ách chân nhân cũng cất tiếng khẽ than rồi nói: "Mọi chuyện trong võ lâm thay đổi vô cùng nhanh chóng, không làm sao có thể đoán biết được. Giờ đây không còn chuyện gì nữa nên bần đạo gấp rút trở về, vậy xin ba vị hãy thận trọng trong mọi việc làm." Nói dứt lời, lão ta bèn cúi đầu thi lễ, rồi dẫn mười mấy môn nhân cất bước nhẹ nhàng chạy bay đi. Lúc bấy giờ sáu quần hồn xung quanh đã bỏ đi gần hết. Tặc Kỳ lúc này lên tiếng nói: chúng ta cũng đi thôi. Mọi sự kiện biến kinh hồn đã xảy ra tại thành Kỳ Châu và chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp cả nam bắc ngạn sông Trường Giang. Nguyên nhân thứ hai là do ai tung ra, trong ngày hôm qua thực chẳng thể nào biết được. Song chuyện ấy chứng tỏ đã có người bày ra mưu chứ không phải là ngẫu nhiên. Nhưng người đó là ai? Thật sự thì chẳng có ai biết được cả. Số quần hồn trong Giả Lâm ai nấy cũng có lòng nghĩ như vậy, nhưng pho hàng thiết quan âm trước mặt của họ lại là một pho tượng thật kia mà. Á tính của con người lúc nào cũng vũ lợi, vậy thử hỏi có ai bằng lòng cân nhắc hơn thiệt sâu xa, nên tự mình đã dấn thân vào chuyện rắc rối mà không chút e dè. Hãy dùng ngoái ô dùng an khánh mời dạm về phía tây. Sơn cốc đang được nhuộm hồng dưới ánh tịch dương. Dưới một khu rừng xanh biếc, thấp thoáng một ngôi chùa đá đổ nát, vết tường đã loang lổ nhiều nơi. Bóng tịch dương trong thật là xinh đẹp dịu dàng, nhưng màu trời cũng đang lúc càng tối sầm. Dưới ánh sáng mờ tỏ, ngôi chùa hoang vắng này đã dần dần chìm đắm trong màn trời đêm. Trước giàn đại điển bên dưới những gốc tùng bách cổ thụ cao chọc trời, đớp phủ lên một lớp lá khô, nên khi có một trận gió thổi qua, Tờ số lá khô ấy lại tung bay và xoay dần trên không như những cánh bướm. Bên trong ngôi chùa hoàn toàn không có một ánh đèn mà cũng không nghe có tiếng người. Ngôi chùa này đã bỏ hoang d vắng từ lâu, chỉ còn tiếng gió rè rì rào và thỉnh thoảng nghe từ xa những tiếng chim cú rúc lẫn tiếng náu nục, khiến cho bầu không khí chung quanh càng trở thành âm u lạnh lùng đáng sợ. Tỗng nhiên có hai bóng người Bài nhanh nhàng như một cánh chim, lướt nhanh như gió từ trên cao đáp xuống sân trong trước gian đại điện. Một bóng người bèn lên tiếng hỏi nhỏ rằng, có phải là nơi này hay không vậy? Một bóng khác đáp bằng, đúng vậy suốt dọc đường đi ta cảm thấy có người đang theo dõi chúng mình. Xong chẳng rõ mình đã bỏ rơi được người ấy hay chưa? Hành động quý hồ nhanh chóng, khi đã thành công thì hãy bỏ đi ngay. Như vậy chúng cũng chẳng làm gì được mình. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng phải là bọn người vô danh tiểu tốt, vậy hãy nhành lên. Lền đó hai bóng đen ấy nhanh nhẹn lướt thẳng vào gian đại điện. Một người trong bọn khất giọng sâu hiểm cười nhạt nói: <cười> "Khổng gia hổ, xin huynh hãy bước ra nói chuyện. Thì anh em chúng tôi đây cũng nghĩ tình để cho được sống sót rời khỏi nơi đây." Nhưng xung quanh vẫn im phăng phắc. Bên trong gian đại điện nồng nặc mùi máu tanh, hai bóng đen ấy không khỏi sững sốt. Qua một tiếng xoạt, cả gian đại điện liền được sáng tỏ vì một trong hai bóng đen ấy đã bật lửa sáng lệnh. Qua ánh lửa đỏ hồng, cái vẻ mặt của người ấy rất hung dữ dễ sợ, trên đầu tóc rối bù, miệng nhọn, mũi ó, khuôn mặt dài như mặt ngựa và tái nhợt không hề có màu máu. Hai gò má lõm sâu trông như không có thịt. Đôi mắt của người ấy sáng quắc và lạnh buốt khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm. Con người kia thì da mặt như đang sưng phù, mày và mắt như dính liền lại với nhau, môi dày mà lại trơn. Để lộ ra hàm răng chồm chõm, ai nhìn đến cũng phải bác rùng mình. Bốn tia mắt sáng ngời của họ quét qua khắp gian thần điện và bỗng nhiên gã đàn ông mặt ngỡ kinh hoàng kêu úy lên một tiếng. Rồi nhanh nhẹn lướt thẳng đến bên cạnh phía cái của dàn điện ấy. Người kia thấy thế cũng nói gót theo sát. Thì ra tại nơi đó có năm cái xác chết nằm sóng sược, kẻ vỡ ngực, người vỡ bụng, máu thịt bày nhầy, cổ bị gãy lòi, chẳng tỏ đối phương dùng một thủ pháp mạnh để sát hại. Trong số xác chết đó có một cái xác đúng là của Khổng gia hổ, cao thủ có phải bắt nhạn. Nang nhân hãy còn trợn to đôi mắt, mười ngón tay đều bị gãy loại, trông hết sức là run rẩy. Qua hiện tượng đó chứng tỏ nạn nhân đã bị kẻ khác cướp mất pho hàng thiết quan âm và chết rất âm ướt. Máu từ trên mặt hãy còn ẩm ướt, chứng tỏ năm người này vừa mới chết trước đây chẳng bao lâu. Ngoài không gian hổ ra bốn cái xác chết kia cũng đều là cao thủ có tên tuổi của phái Bắc Nhạn. Đồng thời qua thương thế của họ đã thấy rõ ràng cả năm người đều bị một địch thủ ra tài sát hại mà thôi. Chẳng cần ai bảo cũng có thể đoán biết được, kẻ ấy phải là một người nổi công tuyệt cao, tên tuổi lẫy lừng hoặc là một ma đầu khét tiếng trong giới hắc đạo. Hai người vừa trông thấy thế thì không khỏi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Bỗng nhiên trong gian đại điện bất thần có một luồng gió lạnh thổi lên, làm cho ánh lửa đỏ trên chiếc bạt lửa chao đảo như muốn tắt. Thế đó bỗng nghe một giọng nói lạnh buốt bay theo chiều gió vọng đến rằng: "Giới hài tên ngu đầu mã diện ngươi mà cũng muốn leo lỉnh xông vào đây tranh đoạt hàng thiết quang âm thốt là nước cùi. Có phải chúng mày đã chán không còn muốn sống nữa hay không vậy?" Giọng nói ấy tựa hồ như không phải thốt ra từ miệng của con người, dù cho hai người kia có bạo dạng đến đâu đi chăng nữa, nghe mà không khỏi kinh hoàng thất sắc. Hấp mình đều nổi da gà. Gã đàn ông mặt ngựa có vẻ lanh lợi hơn đồng đảng của mình, nên thầm nghĩ rằng, pho hàng thiết quan âm nếu bị chính là người này đã đoạt được thì chắc chắn đối phương đã bỏ đi mất dạng rồi. "Nào lại nấn ná ở đây làm gì? <cười> nếu ta bị đối phương đe dọa và sợ hãi rút lui thì chẳng quá ra ngu dại lắm hay sao?" Hắn tà đã nghĩ như vậy, nên nó trong lòng cũng thấy bạo dạn hơn cười nhạt nói: <cười> Ông bạn chớ giả mà nữa, Sử Mai tà không sợ cái trò ấy đâu, nếu có ngon thì bóc ra đây đi. Đức thầy lại nghe một chuỗi cười lạnh nổi lên rồi nói: "Sử Mai và Dương Cổ Quế tức quất sừng nhị quỷ các ngươi, tuy trong giới giang hồ cũng có thể nói là nhân và có tên tuổi lấy lần, nhưng trước mặt lão phu thì các ngươi là những kẻ dã bối kém cỏi mà thôi." Câu nói vừa dứt thì đã thấy một bóng người nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một bóng ma, từ trên cao đáp xuống trước mặt của Quách Sơn Nghị Quỷ. Ngọn lửa khi ấy đã sáng tỏ trở lại, nên Quách Sơn Nghị Quỷ trông thấy rõ kẻ vừa mới đến là ai. Do đó cả hai không khỏi kinh hoàng thất sắc. Sử Mài bụm miệng kinh hoàng kêu lên rằng: "Quỷ thủ thần ông Hình dáng của quỷ thủ thần ông Trong chẳng khác nào nam cực tinh quân Trong các bức tranh vẽ Đầu hối tráng gộ cao Tóc râu trắng như tuyết Dài chấm ngang dai Mặt đỏ hồng như châu sa Mày dài mắt phượng Mình mặc một chiếc đạo bào bác quái Tai phải cầm một cây quỷ thủ thiết hoài Tai trái đang siết chặt một pho hàng thiết quan âm Quỷ thủ thần ông lúc này nói Đúng thế! Đúng thế! Âu Dương Tuyền ta mấy 10 năm nay không dấn bước giang hồ, nên ngỡ là tên tuổi đã bị quên lãng trong gió lầm, thế mà hai ngươi vẫn còn nhận ra được lão phu thật là quý quá. Vậy hôm nay ta tha chết cho hai ngươi một lần đó. Nói tới đây giọng của lão trở nên âm u đến đáng sợ và nói: Ta đã nhờ cái miệng của hai ngươi loan truyền khắp chốn giang hồ cho mọi người biết chính xác Lão phù đã đoạt được hàng thiết quang âm. Vậy kẻ nào không phục thì hãy đến Vườn Thái Hồ mà tìm lão phù đi. Trong khi lão ta nói chuyện thì Sử Mai đã liền đưa mắt ra hiệu cho Du Cửu Quế. Nên cả hai liền bất thần tràn tới đồng loạt dùng bốn cánh tay ra, với 10 cái ngón thành những móc sắt nhanh như chớp giật. đánh thẳng vào hai cánh tay của quỷ thủ thần ông khiến gió rít lên nghe vèo vèo. Nhị quỷ đã sử dụng đến một lối đánh lén thật là thâm độc, nếu kẻ nào bị họ chụp trúng thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Trong võ lâm có rất nhiều người đã bị mất mạng dưới âm thủ quái trảo của nhị quỷ này. Quỷ thủ thần ông chẳng thèm né tránh đi đâu cả, trong khi đôi mắt tràn đầy sát khí thấy là bốn bàn tay của quắc sơn dị quỷ đã chộp trúng vào hai cánh sườn của Âu Dương Tuyển. Nhưng họ chỉ cảm thấy thân người của quỷ thủ thần ông mềm như bóng gọn, và ngay lúc đó chân lực trong người của họ cũng bị mất đi tất cả. Dị quỷ biết đã ngụy đến, nên hối hả rút tay trở về nhưng không còn kịp nữa. Âu Dương Tuyển đã thoát bụng lại, trong khi đối phương vừa chộp đến, nhưng giờ đây lão ta bỗng phần bụng trở ra. Khiến cho những ngón tay của nhị quỷ như bị một quả búa nặng ngàn cân đánh trúng, liền gãy lọi tất cả, máu tươi tuôn trào như suối, gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ra bất tỉnh hẳn. Lúc bấy giờ ở bên ngoài ngôi chùa, có mấy tiếng hú dài vọng lại, và không ngớt bay lên lên theo chiều gió. Quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyển bèn thông thả quay người lại rồi đi khuất sau giang đại điện. Các sư cũng ngồi chùa, bất thần nói góp nhau, nhảy xuống bảy tám cái bóng đen, trông nhẹ nhàng như những bóng ma vậy. Sau đó họ nhanh như chớp, lướt thẳng vào bên trong của gian đại điện và chẳng mấy chốc, họ lại nhanh nhẹn lướt trở ra. Rất nhiều cao thủ của phái Bắc Nhạn đã bị mất mạng trong ngôi chùa quan, cũng như chuyện pho hàng thiết quan âm bị quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền đoạt lấy. Chẳng mấy chốc đã loan truyền đi khắp mọi nơi, và chỉ trong một thời gian ngắn, khắp cả giang hồ Lâm Giang Hồ chẳng ai là không biết được tin này. Chính vì lẽ đó nên trên đường đi đến Thái Hồ bỗng lại trở thành nhộn nhịp. Trên quang lộ bằng phẳng màu vàng nhạt, ất Thái Hồ đổ 30 dặm, bỗng có ba người kỵ mã thông thả phi ngựa tiến tới. Những người ngồi trên mình ngựa chính là truy hồn ác khách Đông Phương Hiểu Tinh. Lão đã phán Đông Phương Hiểu Bạch, và cô gái xinh đẹp Trương Uyển Hoa. Đối mại liễu của Trương Uyển Hoa đang cau chặt, khuôn mặt ngọc cũng đang đâm chịu lạnh luồng như băng giá, hoàn toàn khác với dáng ngài thường. Sùng sát rất quý mến cô tiểu sư muội này của mình, nên thấy suốt dọc đường đi, Trương Uyển Hoa không hề lên một tiếng nào, kỳ trong lòng của họ cũng cảm thấy khó chịu. Cả hai vì buồn bực nên sắc mặt trong âm u lạnh lùng thật là đáng sợ. Bỗng từ một lùm cỏ dại ven đường có tiếng rên rỉ yếu đối vọng lại, song sát nghe qua không khỏi sững sốt. Đông Phương Hiển Tinh liền nhanh nhẹn nhảy xuống mình ngựa nhắm ngay bụi cỏ dại ấy mà lao tới. Y giật bụi cỏ ra và trông thấy một gã đàn ông mặt áo đen đang nằm sóng sượt trên vũng máu. Cánh tay trái đã bị chặt đứt tự bao giờ. gã đàn ông ấy tuổi độ trên dưới tứ tuần, vì bị mất máu quá nhiều nên sắc mặt của y tái nhợt như tờ giấy trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, thỉnh thoảng lại cất tiếng rên rỉ yếu đuối. Đông Phương Hiển Bạch và Trương Quỹn Qua cũng đã xuống ngựa lướt tới nơi. Trương Quỹn Qua trông thấy cảnh tượng rùng rợn trước mặt thì không khỏi cau mày, đôi mày liễu bỗng co lại chặt, rồi nhìn đi chỗ khác. Đông Phương Hiển Bạch lên tiếng nói: "Người này đã sắp chết rồi, dây ký bằng ta hãy điểm vào tử huyệt của y cho hắn được chết khỏe thân đi." Cái hồn ác khách thấy lời nói hữu lý nên gật đầu nói: "Đúng lắm." Tức thì y dùng cấm tay mặc lên rồi nhanh như chớp dương thẳng ra ngón tay điểm tới, nhưng bỗng nghe Trương Uyển Hoa cất giọng trong trẻo nạc rằng: "Chậm đã." Đông Phương Hiển Tinh nghe thấy liền nhanh nhẹn thu cánh tay trở về. Đưa đời mắt ngạc nhiên nhìn vào Trương Uyển Qua rồi nói: "Sư muội, tại sao em lại ngăn cản ngu huynh vậy?" Trương Uyển Qua nói: "Có ai thấy chết mà lại không cứu bao giờ, phân chi người này rất có thể là kẻ dính liếu đến phó hoàng thiết quan âm kia." Đồng Phương Hiển Tâm biết sư muội của mình là người nhận xét rất tế nhị, phán đoán mọi việc hết sức tài tình, nên thấy lời nói của nàng hữu lý, bèn đáp rằng: Lời nói của sư mẫu phải lắm, nhưng nếu muốn cứu người ấy phải tốn rất nhiều công phu và ít nhất cũng phải chậm trễ năm sáu canh giờ, hơn nữa nơi đây lại sát đường cái quan, lắm điều bất tiện." Tư Nguyễn Qua nói, "Tại sao không giúp cho chân khí đang điền của hắn được mạnh hơn, rồi đỡ hắn lên ngựa mang về khách điểm lo chuyện chữa trị?" Vừa nói nàng đưa tay chỉ về phía trước và nói, "Phía trước mặt chúng ta khói nấu cơm đang bốc lên kìa." Vậy chắc chắn nơi đó là có thị trấn hoặc xóm nhà dân. Đông Phương Hiểu Tinh lộ vẻ luống cuống những dài nói: "Nếu làm như vậy thì mọi người xung quanh sẽ để ý, không biết chừng lại gây ra nhiều điều rắc rối." Cư Nguyễn Hoa nũng nịu nói: "Thần Châu song sát tên tuổi rung chuyển cả võ lâm, thế mà lại tỏ ra sợ rắc rối như vậy, thì nói chi đến chuyện giáng bước giang hồ nữa." Đông Phương Hiểu Tinh bỗng to tiếng cười ha ha. rồi dùng hai ngón tay lên điểm vào khí hải huyệt của người đàn ông ấy, rồi lại đưa năm ngón tay ra chụp lấy hắn ta, xách bổng lên rồi mang lên lưng ngựa nói: "Chúng ta đi thôi." Ba người cùng nhảy phát lên yên quát to một tiếng, tức thì ba con tuấn mã liền dương gió phi nhanh như bay, lướt gió nghe vèo vèo. Trong khi họ đang tiến tới thì trông thấy ở phía trước mặt có các dạng tung bay mù mịt, rồi lại nghe tiếng gió ngựa vang dội. ăn mấy chốc sau ông trông thấy tại nơi đó có mười mấy bóng đen xuất hiện. Qua một lúc sau số người đó đã tiến tới mỗi lúc một gần hơn, nên đã thấy rõ đó là mười mấy người cưỡi ngựa đang đi nhanh như gió hú. Số người ngồi trên lưng ngựa đều mặc giáp phục màu đen, dáng điệu hung tợn, đôi mắt sáng ngời như hai bó đuốc. Chỉ trong nháy mắt là đối bên đã lướt qua mặt nhau. Trong số đó có một người nhìn thấy sau lưng ngựa của Đông Phương Diểu Tinh, có chợt thấy một người bị thương thì bịt miệng kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Đội bên đều đang phi ngựa rất nhanh, nên ba con ngựa có song sát và trên miển hoa đã lướt qua khỏi số người kia ngoài 10 trượng. Nhưng liền đó họ trông thấy, đoàn người kia đã nhanh nhẹn quay đầu ngựa trở lại rồi đuổi theo về phía họ, dùng roi nẹt nghe bóp bóp trên không. Sau giác trông thấy thế liền cau mày, gò mạnh cương ngựa. Đông Phương Hiển Tinh quay mặt nhìn lại, cất giọng lạnh lùng nói: "Các vị có phải đuổi theo già đây hay không?" Số người cưỡi ngựa ấy cũng đang nhanh nhẹn gò cương cho ngựa dừng lại. Trong số đó có một gã đàn ông to lớn, đưa mắt chú ý nhìn người mỹ thôn đang nằm ở trên mình ngựa của Đông Phương Hiển Tinh, rồi cười chắp tay nói: Ai hạ vì xem nhầm nên tưởng người mỹ thương này chính là người của tại hạ đã bị lỗi lầm và bị đuổi nên mới qua hai ngựa trở lại. Vậy sự thất lễ đó, xin huynh đài rộng lòng bỏ thứ giò. Nó giứt lời người ấy lại vòng tay thi lễ rồi quay đầu ngựa cất tiếng quát rằng: "Đi mau!" Thất thì ngoài 10 con ngựa trong đoàn liền nhanh như gió tiếp tục phi tới phía trước. Trong khi gã đàn ông to lớn kêu quay đầu ngựa trở lại thì sắc mặt của Đông Phương hiển bạch đã tràn đầy sát khí thì nhanh nhẹn dung cánh tay mặt lên muốn dán thẳng vào lưng người đó. Đông Phương hiểu tình trong thế thế dội vàng ra hiệu ngăn lại rồi nói Trong giờ phút này chúng ta không thể gây sự với kẻ khác đâu. Trương Nguyễn Hoa cất tiếng cười giòn nói Sau khi bọn họ đã tìm hiểu đích sát sự thật này rồi thì chúng ta nào sợ bọn họ không tìm đến cửa để nạp mạng. Đan Phương Nguyễn Tân to tiếng cười ha hả nói: <cười> "Thế là sư muội đã cười rồi đó. Suốt mấy ngày hôm nay sư muội lúc nào cũng tỏ vẻ buồn sầu, nên ngu huynh lo lắng e sư muội vì quá muộn phiền mà sa mẩn mất." Trần Nguyễn Hoa nũng nịu nói: "Tiểu muội có cười hay không cũng chẳng có dính yếu gì đến vị vị sư huynh kia mà." Nói đoạn nàng giật mạnh sợi dây cương, phi ngựa lướt tới như bay. Song sát lại cất tiếng cười to, rồi thúc dục ngựa đuổi theo như gió. Với ánh tà dương, các buổi tông bao mù mịt, và chỉ trong chốc lát thì cả ba người đã lẫn khuất tận chân trời xa. Dòng phố cận thái hồ, cư dân sống bằng nghề chạy lưới và ruộng nương, đời sống tất dư giả. Xung quanh đồng cỏ bát ngát, gắn liền với chân trời có cây xanh tốt, trông thật là đẹp mắt. Tại đó có Bình Dương Trấn, là một trấn rất trụ phú, gồm đến ba bốn nghìn nóc nhà, đường phố, xe ngựa dập diệu. Lúc bấy giờ trời đã hoàng hôn, mọi nhà vừa mới đốt đèn. Sông Sát và Trương Nguyễn Hoa cùng bước vào một gian khách điểm để thuê phòng nghỉ ngơi. Bọn hầu sáng liền dẫn ba người vào một gian phòng rộng rãi, gồm có ba phòng ngủ riêng biệt. Tân hầu sáng ấy dương đôi mắt tròn xe, không ngớt nhìn vào ba gã đàn ông. Nhất là gã đàn ông bị thương ấy thì sắc mặt của hắn có vẻ lo lắng lắm. Đông Phương Hiểu Tình đã trông thấy được thái độ của Tần Tiểu Nhị nên cất giọng lạnh lùng nói: "Hãy mau bưng trà nóng đến đây." Tần Tiểu Nhị vân dạ luôn miệng rồi hối hả lui ra. Bưng vào một mâm trà, trên mâm trà ấy gồm có bình trà quý giá và bốn cái chung trà có nắp. Tần Tiểu Nhị mang trà đến để yên ở trên bàn. Đồng Phương Hiển Bạch lên tiếng nói: "Không còn chuyện gì nữa, ngươi hãy lui ra, nếu chúng ta không gọi thì không được phép bước vào." Tên tiểu nhị cúi đầu dâng dạ rồi bước thẳng ra ngoài. Nhưng nó lại đưa mắt lén nhìn gã đàn ông bị thương kia một lượt trước khi lui ra khỏi phòng. Trương Quýn Hoa cũng liền bước ra theo. Chẳng mấy chốc sau bỗng nghe từ ngoài sân có tiếng bóp vang lên. Rồi đó lại nghe tiếng rên của tên tiểu nhị bịt miệng kêu ối chao. Trương Nguyễn Hoa cất tiếng mắng rằng: "Ngươi không có lỗ tai hay sao? Nếu ngươi dám song càng vào nước thì xin chừng cái mạng chó của ngươi đó." Tên Hầu Sáng sau khi bịt miệng kêu lên tiếng kinh hãi liền đưa chân bước loạng choạng lủi đi ngay. Đông Phương Hiểu Tâm mỉm cười nói: "Sơn Mối mà giận lên thì tên Hầu Sáng ấy phải nếm đủ mùi cực hình rồi." Đông Phương Hiển Bạch lúc này nói: "Hẳn là thế rồi." Trương Uyển Hoa trở vào phòng, trên sắc mặt nét tươi vui đã hiện ra nổi. Tần Tiểu Nghị này rõ ràng là quân bất lương, đôi mắt vàng mạnh của nó không ngớt nhìn lão Liệp. Giàn khách điểm này chắc chắn có thông đồng với bọn người cưỡi ngựa mà chúng ta gặp ở trên đường. Vậy trong đêm nay chúng ta phải hết sức đề phòng mới được." Đông Phương Hiểu Tinh cười nói: "Sự mối quá là người tế nhị." Tiền đống mọi việc không sai, Ngô Quân cũng đã sẵn sàng đối phó rồi. Nó tới đây y bạn đưa tay chỉ mâm trà ở trên bàn rồi tiếp: "Trong bình trà này chắc chắn là có bỏ thuốc mê, dây sư muội tuyệt đối chớ nên uống." Trần Nguyễn Qua vừa nghe nói trong bình có độc thì sắc mặt liền trở nên lạnh lùng như được phủ bởi một lớp sương. Nàng lên tiếng nói: "Tần tiểu nhị này thật là đáng chết." Nó chỉ là kẻ thừa hành theo mệnh lệnh của người khác, vậy nó chẳng có tội gì." Đông Phương Hiển Tinh vừa nói kiện, nhưng cũng vừa bắt đầu lo chữa trị vết thương cho gã đàn ông kia. Khi cởi áo của nạn nhân ra thì trông thấy rõ trên người nạn nhân dấu một bàn tay tím bầm, nên không khỏi cau mày nói: "Độc xà chưởng." <cười> Lấy dùng đến chính phần công lực, nếu người này không có nội công cao cường thì đã mất mạng từ lúc đó rồi. Vừa nói êm vừa đưa tay so bóp khắp người của nạn nhân. Đâm phương hiểu tinh lại lấy ra ba viên thuốc màu xanh đen, cãi răng của gã đàn ông bị thương cho y nuốt vào. Đâu nữa canh giờ sau thì gã đàn ông ấy đã cất tiếng nói mê rằng: "Hàn, Hàn thị quạng ầm." Sóng xác nghe thấy không khỏi sững sốt. Quả nhiên người này sớm dĩ bị thọ thương là có tương quan chặt chẽ. đến tùng túc của pho hàng thiết quan âm. Đạm Phương Hiển Tinh lúc này nói, ha, thật không ngoài sự dự đoán của sư muội. Vậy hãy để cho hắn ta yên nghỉ một canh giờ nữa đi. Hầu máu huyết trong người trở về kinh mạch xong rồi sẽ hỏi cũng không muộn. Nói đoạn y mèn thò tay điểm vào huyệt ngủ của nạn nhân, khiến gã đàn ông ấy nằm ngủ yên ở trên giường. Bỗng nhiên sắc mặt của Trương Uyển Qua biến hẳn, nhanh nhẹn giọt người lao về phía cửa sổ. đưa tay lên giúp mái tóc rồi lại dùng ra ngoài một lực, tức thì một đạo ánh sáng lạnh buốt liền xuyên thủng qua lớp giấy che cửa bay vèo ra tới tận bên ngoài. Quý thính giả thân mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 64 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 65 trong chương trình kế tiếp. Chân vũ xin tạm biệt.